Các bạn đang nghe truyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 161 Sống chết không rời Phần 4 Ok, chúng ta đi ăn cơm rồi tiếp tục Mặt cô vẫn một màu đỏ hồng Mặc cho anh cương chiều tới đâu Trong nhà hàng Ngải tuyết cầm thực đơn lật đi lật lại phục vụ trong một phần ăn xúc xích sống khói cay gà cay, vây cá chương tương, đầu cá nấu canh, bụng cá hấp tàu xì, cơm chiên đông an và phần nồi chua cay chỉ nhiêu đây thôi. Một màn thản nhiên để thực đơn xuống không để ý đến sắc mặt cực kỳ khó coi của ba người đối diện. Tiểu tuyết, những thức ăn này đều rất cay đấy. Tháng tiệp đáng thương nhìn ngải tuyết. Không sao, cứ ăn thoải mái tháng tiệp sụ mặt nhìn Tử Hiên Chỉ thấy sắc mặt Tử Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu Có trời mới biết, anh kỵ ăn cay Tiểu tuyết, nếu không, chúng ta đổi phần khác Thật ra thì, những thứ này ăn rất ngắn gọn Từ từ, mấy người sẽ thích Bất kể hôm nay có ra sao Cô quyết định, nhất định phải được ăn những món này An Kiệt, thiếu gia mộ dung Hai người bọn họ sắp khóc rồi Ngải tuyết cố ý không cho bọn họ đường sống mà Thật ra, mộ dung Kiệt cũng không thích ăn cay Lập tức nắm bàn tay nhỏ bé của cô Bảo bối, ăn cay quá không tốt cho dạ dày Coi như chúng ta cho bọn họ chút mặt mũi, Đổi món khác đi Ngải tuyết nghiêng đầu suy nghĩ Gật đầu cười nói Cậu đồng ý Thang tiệp hưng phấn nhảy dưỡng lên, chụt, hôn lên má của ngải tuyết một cái, tớ biết tiểu tuyết là tốt nhất. Mộ Dung Kiệt trở lên lạnh lùng, tức giận híp mắt lườm thang tiệp, vội vàng cầm lấy khăn lau mặt cho ngải tuyết, nào đến mặt cô đỏ ửng mới hài lòng, không muốn gặp phiền phức nên cách xa người phụ nữ của tôi. Lời anh nói, dọa thang tiệp sợ đến phát run, ngay cả phụ nữ cũng ăn giấm chua. Ngải tuyết chán ghét điếc mộ dung kiệt Kéo cái ghế xe dịch sang một bên không hài lòng nói Ý của tôi là các người có thể gọi phần khác Trời! Tử Hiên nghe cô nói muốn ngất trên mặt bàn Đúng lúc điện thoại mộ dung kiệt vang lên Anh tiếp điện thoại xong vui vẻ tươi cười Khác sao với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày Bảo bối! Không phải anh từng nói Dẫn em đi gặp Mỹ Nam sao? Bây giờ chúng ta cùng đi đi Vừa nói Vừa lướt nhìn ánh mắt sáng Người của Thang Tiệp và Tử Hiên Cứ như bọn họ được sống trở lại Đi đi, đi đi Ngải tuyết không nhịn được Em chưa ăn cơm, không đi đâu Không được Người này em nhất định phải gặp Đi tới thì thầm bên tai cô Ngải tuyết liền bật dậy Vậy cần chờ gì nữa Đi thôi! Hết chương 161 Chương 162 Sống chết không rời Phần 10 Tốc độ chạy của cô khiến mọi người líu lưỡi Đây là đâu? Thật đẹp nha! Ngải tuyết đứng ở trước tòa khách sạn bảy sao Mắt mở to, tay vỗ không ngừng Thiếu gia mộ dung đã lâu không gặp Chú Bân nở nụ cười đầy mê hoặc Wow, Mỹ Nam ngải tuyết nắm ống tay áo của mộ dung kiệt lắc lắc Mộ dung kiệt mặt lạnh Anh rất muốn đánh nhá đầu hoa si này bất tỉnh ngay tại chỗ Đây là chị dâu sao Quả nhiên không phải mỹ nữ tầm thường Ngay cả khí chất cũng không bình thường Chú Bân than thở tận đáy lòng cảm ơn, tôi tên Ngải Tuyết Vui mừng đưa tay ra phía trước Chú Vân hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ mộ dung kiệt khó coi đến mức nào Nhiệt tình muốn bắt tay cô Lại bị một trường của mộ dung kiệt làm cho tức tình Ném cho hắn ta ánh mắt đầy sắc bén Chú Vân cười ha ha Đại ca, anh kêu kiệt quá Anh cũng thấy thế sao Trời ơi, cùng chung chí hướng Ngải tuyết đối với chu Bân càng thêm mấy phần ngưỡng mộ. Cô bé ngốc, muốn chết hạ Trở về nhà biết tay anh. Mộ Dung Kiệt uy hiếp. Hù dọa, lại là bộ dạng này. Được thôi, lạt mềm buộc chặt. Thật ra, ông xã của em là Mỹ Nam duy nhất. Đẹp đến người thần phẫn nộ, thiên lý bất dung. Khụ khụ, dù sao, chồng em đẹp đến không ai sánh bằng. Vừa dịu dàng... Vừa nịnh nọt nắm cánh tay của anh đung đưa Mộ Dung Kiệt hài lòng khẽ cười Nhích mắt khiêu khích nhìn Chu Bân Chu Bân đầy mồ hôi lạnh Phong cách này hoàn toàn không giống với lão đại hùng bá trong hấp đạo toàn cầu Cười cưỡng nói Chúng ta đi vào nói chuyện Đi vào rồi nói Ừ Ừ Hừ lạnh ra tiếng Chỉ một tiếng làm cho ngải tuyết lạnh cả sống lưng dự dàng kéo cánh tay của anh Dáng về cô vợ nhỏ giả vờ ngoan ngoãn Ngại tuyết cảm thấy Tốt nhất vẫn nên nghe lời anh Tối nay mới có thể ngủ ngon giấc Uống nước gì? Rượu đỏ, nước trái cây hay là cà phê? Chu vấn mở tủ lạnh Quay đầu lại mỉm cười hỏi Tôi ly rượu đỏ Cho cuối ly nước trái cây Không đợi ngải tuyết nói, Mộ Dung Kiệt trực tiếp lên tiếng. Ngải tuyết quệt môi, Ai nói cô muốn uống nước trái cây, Rõ ràng người ta muốn uống rượu đỏ mà. Nhưng không dám phản kháng, Thật không có mặt mũi để nói. Khi nào thì bắt đầu, Mộ Dung Kiệt nhấp một ngụm rượu đỏ, Cũng không ngừng đầu lên hỏi. Lúc nào cũng được, Chỉ đợi ý kiến của đại ca. Chu Bân bắt chéo chân, Sáng ngồi đầy uy nghiêm. Vậy thì ngày mai, càng nhanh càng tốt. Anh muốn trong bụng bảo bối mau mau có nhiều bảo bảo. Để nhà đầu này không phải hoa xi si với người khác. Hết chương 162. Chương 163. Sống chết không rời. Phần 11. chu Bân như thấu hiểu được tâm tư của mộ dung kiệt. che miệng cười trộm. Ok, tôi lập tức sắp xếp Chúng ta ăn cơm trước ha ha vỗ vỗ tay Từng nhân viên phục vụ bước vào Mang thức ăn đặt xuống bàn Chúc ngon miệng Ngải tuyết nhìn bàn ăn đầy sắc đỏ Hí hừng tròn xoay mắt Mộ Dung Kiệt không vui nhíu mày Anh ăn cay Ảc, không phải Tôi nghe nói chị dâu thích ăn Chứ không phải tôi Lấy lòng chị dâu mà Cám ơn, cám ơn Anh cứ có thành ý, Ngải Tuyết không nói hai lời, cầm đũa gắp miếng cá nhúng vào nồi nấu, khi thịt chuyển sang màu trắng liền bỏ vào miệng. "Ư, thơm quá, ngon quá." Mộ Dung Kiệt mặt nhăn mày nhỏ, xem ra tối nay anh phải nhịn đói. Chợt, ánh mắt lạnh lùng liườm Ngải Tuyết. Ngải Tuyết sợ tới mức run tay, miếng thịt vừa gắp liền dơ xuống bàn. "Sao anh không ăn?" Chưa đói, Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa cau mày, càng làm cho Ngải Tuyết cảm thấy có cái gì đó không đúng. "Kiệt, ăn một chút đi." Ngải Tuyết gấp cho anh miếng gà quay, ánh mắt Mộ Dung Kiệt lộ ra mấy phần nguy hiểm. Hiểu được tín hiệu đó, cô lập tức gấp sang chén của mình, vội múc món mắt cá mà mình thích nhất, lưu luyến nhìn vài lần, dù không cam lòng nhưng vẫn đưa tới bên miệng anh. Nhằm mắt nói Ăn Mộ Dung Kiệt cười cười Cúi người nói nhỏ vào tai cô Anh đối với món mắt cá của em không có hứng thú Anh đói bụng Chỉ muốn ăn em thôi Bụp Chiếc đũa rơi xuống đất Ngải tuyết hận không thể chui xuống gầm bàn Nếu không Cho cô đụng vào đậu hủ cũng được Sao người đàn ông này cứ nghĩ đến chuyện đó mãi Chú Bân ngồi bên cạnh muốn cười nhưng không dám, nén cười đến mặt đỏ dần, cảm thấy sắp nội thương. Cặp vợ chồng này thật lạ lùng. Cơm nước xong, chú Bân mang họ đến sân trượt băng. trời trò này làm ngải tuyết gặp không ít khó khăn. Nhưng cô sẽ không cố gắng, cho dù chỉ là người mới chơi. Anh trượt rồi, tới em. Mộ Dung Kiệt khệ câu mày. Bảo bối, sao thế? Thật ra thì, em không biết Ngải tuyết cúi đầu Không sao, anh dạy em Biết đâu em sẽ thích trượt băng Ngải tuyết vờ làm mặt khổ Hay là thôi đi Lỡ không may té xuống thì rất đau Chán mộ dung kiệt vừa hiện lên vải vạch đen Không nghĩ tới, cô lại nhắc gan đến vậy Những ngày gần đây quan sát thấy Cô không còn giống như lúc trước Không còn lớn tiếng chửi thét như con mèo điên nữa Lúc tối ngủ vẫn luôn nhíu mày Chỉ khi anh ôm vào lòng Cô mới nhẹ nhàng dặn đầu lòng mày Cảm giác vô cùng bất an Hết chương 163 Chương 164 Sống chết không chịu rời Anh nghĩ có lẽ gần đây Nhiều chuyện xảy ra nên nảm cô có cảm giác không an toàn Đôi khi thay đổi hoàn cảnh, mở rộng tầm mắt, nhất định sẽ tốt hơn Trừ ngải tuyết ra, mộ Dung Kiệt và Chu Bân cùng những người quanh sân đều là cao thủ bực nhất Không sao cả, nơi này tập trung đều là cao thủ Anh đời sẽ tận tình dạy học sinh mới như em vải kỹ xảo Lần đầu họ không được nhát gan, nếu không sợ tế, sẽ không bị thương Ngải tuyết lắc đầu Như vậy đi Em đứng xem các anh trượt là được rồi Ngải tuyết càng từ chối Mộ dung kiệt càng quyết tâm muốn dạy cô Không cho cô phản kháng Không quan tâm đến gương mặt buồn bã của ngải tuyết Thóng thả ung dung mang giày trượt băng vào cho cô Thấy cô có ý định từ chối lần nữa liền đánh thẳng lên chán cô Vui lên Không được ủ rũ Làm bảo bối của anh Phải có cơ thể khỏe mạnh không lên bộ dáng tiều tụy bệnh tật, anh sẽ không thích. vớ vẩn, em có bệnh gì đâu, nhìn em rất khỏe mà. Ngải tuyết luôn vỉnh môi nói ngược lại. Ok, ngoan, anh chỉ em chơi. Cơ thể cao to cường tráng của anh đứng chê khuất tầm nhìn của cô về phía sân trượt. Ngay tức khắc, cảm giác bị áp bức lấp đầy cơ thể cô. Hoặc được sao, cô vỗ mũi Hòa thực trong lòng không có can đảm, chẳng lẽ đời này cô phải chịu cảnh nhẫn nhịn trước mặt mọi người sao? Lúc này, mộ Dung Kiệt mới dịu lại, làm mỡ vài động tác cho cô xem. Ngải tuyết căn bản không để chuyện này ở trong lòng, bộ dáng lơ mơ đứng đó, khiến mộ Dung Kiệt ôm một bụng tức giận. Ngải tuyết, em không nghiêm túc học. Anh sẽ nên ném em xuống dưới để cho em một thân một mình tự diệt ở phía dưới đó. Em có muốn thử một lần không? Giọng điệu của anh không phải đang nói đùa. Ngải Tuyết nhìn mặt anh thật khó chịu nhưng không dám cãi lại. Được rồi, học thì học. Cô nào dám không nghe lời. Nhưng cô mới vừa đứng thẳng người liền mất thăng bằng ngã nhào xuống nền băng lạnh buốt. Ô ô, cái mông nhất định bầm thảm thương rồi. Cô cắn răng trợn mắt nhìn anh Vươn tay hy vọng mộ Dung Kiệt có thể kéo cô đứng dậy Mộ Dung Kiệt nhìn cô có vẻ hơi đau lòng Nhưng nhớ tới mới vừa rồi Mình nghiêm túc dạy thao tác cho cô Vậy mà chưa gì đã trả lại hết cho mình hít mắt lại Tự dưng đứng lên Con mèo nhỏ này Lên chịu chút khổ cực mới chịu hoặc đàng hoàng Ngại tuyết chửi tầm Kiệt thối, thật mất mặt, tự mình đứng dậy thực không dễ dàng gì, mới chống được một gậy liền té xuống mặt đất. Hết chương 164 Chương 165, sống chết không rời, phần 13 Cô không tin, bản thân lại vô dụng đến thế, nhưng sự thật là cô đứng dậy không được, lần nào cũng vậy, trong lòng ngả chất vô cùng bất ức. Tính trẻ con nhất thời trỗi dậy, ngồi lì trên nền băng, thật quá đáng. Một chút nói mình cái này, một chút hù dọa mình cái kia. Vậy mà giờ phút này, chờ mắt nhìn cô tế lên tê xuống, cứ như người xa lạ không quên biết. Cũng không chịu đỡ mình dậy, kiệt thối. Ở bên kia, cuối cùng chu Bân cầm lòng không được, trượt nhanh tới chỗ cô tế, vươn tay đỡ ngải tuyết. Ngải Tuyết giống như gặp được cứu tinh, bộ mặt hớn hở đầy cảm kích, vừa muốn vươn tay, trên đầu lại vang lên tiếng nói của ác ma, "Tự đứng lên, đừng vọng tưởng người khác giúp em." Ngải Tuyết ngượng ngùng, "Cảm ơn anh, anh đi trượt băng đi, không cần để ý đến tôi." Chu Bân bất đắc dị, vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Kiệt, "Tôi nói đại ca rồi, phải biết thương hoa tiết ngọc." Gương mặt chị dâu còn hơn hoa hơn ngọc thế này, mà khóc đến hoa lê đẫm mưa rồi. Ồ, tôi thật không đành lòng. Mộ Dung Kiệt ném cho anh ta một cái nhìn sắc bén. Phụ nữ của tôi không cần người khác quan tâm. chu Bân bất đắc dị nhún vai nhìn ngài thức rồi bỏ đi. Người ta không lo, anh cần gì phải quan tâm tốt bụng làm gì. Anh thực không có cách đành vậy. Ánh mắt mộ dung kiệt thoáng qua vẻ không vui, đứng dậy, ngải tuyết cắn môi, ngay cả nhìn anh một cái cũng không muốn, hai tay chống đầu gối, cố đứng dậy, không để ý đến anh nữa. Mộ dung kiệt nheo mắt, đánh mắt hiện lên mấy phần rết lạnh, còn muốn học. Cô lắc đầu, trầm mặc không nói gì. Xem ra, em chỉ thích hợp vật động trên giường hơn, vậy chúng ta lập tức về nhà. Mộ dung kiệt ảo nạo phát hiện Mình quả thực không có cách nào với cô gái này Muốn đánh, muốn lớn tiếng Lại không đành lòng Cuối cùng chỉ còn cách trừng phạt cô trên giường Lập tức cúi người vác cô lên vai Ngả rất bị anh nói sợ đến xanh mặt Vội vàng cầu xin tha thứ Em học, em học liền a em học, em học liền Hôm nay anh đã dày vò cô hết cả buổi trưa, nếu còn tiếp tục nhất định ngày mai không thể xuống giường. Lúc này hối hận cũng muộn rồi. Mộ dung kiệt chính là cố ý không muốn thuận theo ý cô, dễ dàng bỏ qua cô, sẽ không nhớ lời anh dạy. Một đường chạy thẳng trở về nhà, đóng sập cửa nên ném cô lên giường, trực tiếp cởi quần áo xuống để hai thân thể trần trụi va chạm vào nhau. Ác ma, bạo quân, còn một từ thổ phỉ nữa. Đúng, nếu anh đã cho là như vậy thì làm nhẹ một chút. Được rồi, cô thừa nhận mình rất vô dụng. Nhìn thấy anh mặt lạnh mảy kiếm, liền cảm thấy anh hơi ớn lạnh. Hết chương 165, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.